các bạn đang nghe tại đọc truyện xong thiếu phu nhân đi dạ vâng thưa phu nhân Nãy rồi bà liền quay người đi về bà còn cố tình đi sang phòng của cậu miệng của bà cười khi thấy cậu ngồi bên trong đèn vẫn sáng cậu ngồi đó im lặng như một bức tượng, còn bà đứng ngắm nhìn cậu cũng lặng lẽ như một chiếc bóng một lát sau bà mới chịu rời đi trời ở bên ngoài vẫn còn mưa già rích sớm chớp ầm bầm Chiều hôm ấy cả nhà ngồi vào trong bàn ăn cơm, bà Hoàng vẫn ngồi ngay đầu bàn là trung tâm. Khi mọi người đã vào bàn cả, bà lại chưa buồn cầm đũa. Bà ngồi đó chờ rất lâu, một lát sau tên Già Nô từ sau nhà chạy ra, hớt hải chạy lại bà rồi nói. Thưa bà, cậu nói không muốn ăn. Không muốn ăn. Bà liền thở ra một hơi nặng nhọc, đứng dậy bước vào trong không muốn ăn nữa, báo hại cả đám người không dám đổng đũa. Bà đi thẳng vào trong phòng của cậu thấy cậu đang châm đèn đọc sách Bà gõ cửa rồi nói Cảnh mây ngà ăn cơm thưa con Con không ăn Con không đói sao Không Nói rồi bà lại thở dài một lượt Tay buông thóng xuống Bà đi ra khỏi đó vừa nghe thấy bước chân của bà Cậu đã bỏ quyển sách xuống Trên gục đầu xuống bàn Tâm trạng nặng nề vô cùng Lát sau bà quay lại bàn Cầm đũa lên rồi im lặng Lúc ấy vẫn chưa ai dám ăn bà liền nói. "An đê. Nói rồi bọn họ mới ăn, mà bà vẫn thở dài chưa muốn ăn gì cả. Bà ngồi thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ một chút, đột nhiên lại nhớ tới ánh mắt tức giận của cảnh minh lúc trưa. Nó vì chuyện bà cho người đánh hoài thục mà quát tháo om xòm, lại còn trước mắt của bà và bao nhiêu gian nô bế cô vật trong nhà. Bà trởn im lặng một chút rồi gắp lên một nhúm cơm, Thiếu phu nhân đã ăn gì chưa? Dạ chưa à Người bên cạnh liền trả lời bà ăn cơm rồi nói Vậy đã tỉnh chưa? Dạ thưa rồi à Và hỏi thiếu phu nhân muốn ăn gì thì nấu cho thiếu phu nhân đi Nói xong gương mặt của ai nấy đều giật mình Trước giờ bà Hoàng mới là người quyết định mọi chuyện ở trong nhà này Chuyện gì cũng vậy Chuyện ăn uống cũng không phải ngoại lệ Ấy vậy mà hôm nay thiếu phu nhân lại được hỏi han chuyện ăn uống Còn được quyết định món của mình muốn ăn Mọi người tuy bất ngờ Nhưng mà không dám nói gì Chỉ có tiểu thư ánh dương Là ánh mắt đằng đằng sát khí thế còn cung lại thành nắm đấm Nghiến cơm ở trong miệng đít nỗi Răng còn phát ra âm thanh cót két Chiều đó Đám gian nô bưng vào cho cô Một mâm thịnh soạn Tính cô háo ăn từ nhỏ Lớn lên cũng vẫn vậy Cái gì chứ cách ăn thì không nên bỏ qua Từ sáng mới ăn mấy chục gậy nát mông nhưng thấy đồ ăn lại khỏe đi mấy phần cơ cầm theo cái gối nằm đặt lên ghế rồi ngồi xuống tuy hơi vất vả nhưng vẫn cứ ham thấy a tỳ đi cả thọt bưng thức ăn cô liền nói a tỳ em lại đây cô kéo nó ngồi xuống rồi nói em ngồi ăn đi dạ nô tỳ tội đáng muôn chết nô tỳ không dám ngồi chung mâm với thiếu phu nhân đâu ạ cô liếc lên nhìn đám gian nô bọn họ cúi đầu đứng một hàng cô liền nói các người lùi ra ngoài hết cho ta. nói rồi bọn họ liền đi hết ra ngoài. cô thấy bọn họ nhếch mép khinh bỉ, giống như kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. cô thấy cả nhưng vẫn không nói gì. thôi kệ họ đi. họ có thế nào thì cũng là cấp dưới. còn cái chuyện họ có coi thường hay không không quan trọng. vì chẳng ai sống hoàn mỹ để có thể hài lòng tất cả mọi người. Quay lại thì Ati vẫn còn quỳ mọp ở dưới chân cô. cô liền nói to gan lời ta nói không nghe sao a tì liền run rẩy đôi vai tiểu thư à không thiếu phu nhân em không dám đâu à đây là phép tắc ở trong nhà em không dám cãi nhưng mà ngươi là a hoàn của ta ta nói ngươi phải nghe dạ em nghe leo lên đây ngươi chẳng phải là a hoàn của ta sao bỏ đi ta ra lệnh cho đấy nó ngẩng mặt lên chân nó còn run rẩy vì đau cơ biết vết thương của nó vẫn còn nghiêm trọng mặt mũi của nó trông rất khó coi cô liền nhỏ giọng nói Em ăn đi, ta cũng không phải là tiểu thư quyền quý gì đâu, công xuất thân là một kẻ nghèo hèn mà thôi. Trước mặt phụ nhân thì em cứ theo phép tắc, còn riêng ta và em thì em cứ xem ta như chị em là được rồi. Một tiếng kính trọng, hai tiếng kính trọng không sao, nhưng mà đừng quỳ lại như vậy ta không quen. Vừa nói cô vừa múc canh gắp cho nó một miếng thịt rồi nói, ăn đi. Nó liền run rẩy lên nhìn cô, nó cầm cái chén mà suýt nữa đánh rơi. Cô liền nhìn nó ăn, cô cũng nhanh nhỏ múc một chén, húp một cái rõ to, nó liền trợn mắt lên kinh ngạc. Thế bộ rằng nó mà cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net